Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cô Yến đọc sách. Trong buổi đọc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp phần thứ hai tác phẩm Dòng sông thơ ống, tác giả nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Tôi tưởng nhà tôi sẽ chuẩn bị đóng tôi về, nhưng cha tôi, chị tôi đều nhắn ngược lên Sài Gòn bảo tôi đừng về. Cha và chị sẽ sắp xếp nhà cửa lên thăm. Bởi vì làng tôi đã được giải phóng rồi nhưng còn lộn xộn lắm. Không biết trong toàn quốc thế nào, chờ trong tỉnh An Giang, làng tôi là làng sâu cùng được giải phóng. Cái đồn bảo an của lính Hoa Hảo có thằng đại đội trưởng ngoan cố, dù chính quyền Sài Gòn đã tuyên bố đầu hàng, chính quyền ở tỉnh, ở huyện và ở cả các làng xung quanh đã buông súng đầu hàng. Cái thằng đại đội trưởng đó vẫn cố thủ. Đêm cuối cùng, nó nhắn tin xin người chỉ huy cao nhất của quân giải phóng đến thương lượng để nộp súng và xin được tha mạng sống. Nó có biệt danh là Tư Chày Vồ. Nó đánh người bằng chày vồ bằng sắt, một đầu sơn xanh Một đầu xương đỏ gọi là đầu sinh, đầu tử. Đánh bằng đầu đỏ là đánh cho đến chết. Đánh bằng đầu xanh là còn để trừa cho cái mạng sống. Nó vừa là đồn trưởng đồn bảo an, vừa là tên đầu sọ trong đảng cướp vua vàng. Dưới sự chỉ huy của tên thiếu tá ở tận cái gốc của làng hòa hảo. Cái đảng cướp Sao gọi là đảng cua vàng, chẳng ai biết. Cái đảng cua vàng của nó ăn cướp bằng nhiều cách. Cần cướp của nhà ai, ban đêm nó gõ cửa, gọi chủ nhà dậy, đặt lên bàn trước mặt chủ nhà ba cây đinh dài một tấc hai. Chủ nhà hoặc nộp vàng nộp tiền, hoặc sẽ bị đóng ba cây đinh vào đầu. Cách thứ hai, cần cướp nhà ai thì tự nó đến nhà. để một lá thư lên bản thông thiên nhà ấy. Chủ nhà ấy, nếu không để ý thì đến giờ cũng lại cũng phải thấy lá thư. Lá thư yêu cầu chủ nhà đóng quỹ cho đạo, biết thân thì mang đến tận đồn. Cách thứ ba, đến ngày sinh ngày rỗ, ngày cưới trong gia đình nó, nó phát thư mời cả làng, tiền phải đẻ vào cái phong thư nó gửi tới, để nó xem ai nhiều ai ít. Tiền cướp được Nó dành để cất nhà lầu cho những người vợ 2, vợ 3, vợ 4. Người ta nói, qua các cù lao ở giữa dòng sông Tiền, sông Hậu, nếu thấy nhà nền đúc dựng lên sừng sững trong một khu vườn giữa những xóm lá thì đó là nhà của bọn vợ nhỏ trong đảng cướp cô vạc. Ở những nơi xa xôi là mảnh đất tung hoành của những kẻ man rợ. Có người nói, đầu của tư chảy vồ có bao nhiêu sợi tóc thì nó có bấy nhiêu tội ác. Người làng nghĩ rằng vì tội lỗi nhiều nên nó không dám tin đến lệnh khoan hồng của cách mạng, vì vậy mà chù trừ, trừ, trừ chịu bom súng. Người chỉ huy cao nhất của quân giải phóng mà nó yêu cầu là cảnh sát đội trưởng. Buổi chiều Trời sâm sậm tối, yên lặng đến kỳ lạ. Cả làng như nín thở để đón tin, chỉ còn nghe tiếng sóng cồn lên của con sông sưu nhau vỗ đập vào bờ. Cái đồn nằm một mình bên bờ sông, công sự bằng đất, bằng bao cát, chất cao lên đến tận mái, xa trông như một cái mả lớn. Người làng gọi nó là cái mả sống. Những ngôi nhà ở cạnh bên đồn trước đây ấy, đã phải dỡ đi. Trước khi dọn cái bãi trống ấy, Tư Trầy Vồ chọn một tên lính khỏe nhất, đứng từ cửa đồn, giằng hết sức ném bung ra một quả lựu đạn. Tư Trầy Vồ lấy cái điểm rơi của quả lựu đạn ấy, nhít ra thêm hai tầm đất, ra lệnh cho tất cả nhà cửa quanh đấy phải dọn đi, trụi lủi cả một vùng. Chiều hôm đó, dân xóm đổ dồn lại những ngôi nhà cuối cùng ở bên đồn. Người nấp bên gốc cây, người nấp trong nhà, vạch vách theo dõi từng bước của anh xã đội trưởng. Anh là người con trai sóng đỉnh, sống nghề ruộng, tuổi sắc 30. Từ trong bụi cỏ cây, anh bước lên con đường đá, hai bàn tay không, bộ đồ bà ba đen, khăn rằn quấn cổ. Anh đi, anh đi hai bặt chân đất, từng bước đặt trên con đường đá. Tim người như muốn đập mạnh lên theo từng bước của anh. Cái đồn bảo an kia không có một bóng người, không một tiếng động, im như một cái mả. Và anh đã đến tận nơi, trước cửa đồn mà vẫn không thấy một tên nào như đã hẹn. Anh bước thẳng vào trong như bước vào hang hổ, rồi anh lại bước ra. Lột chiếc khăn rằn cuốn cổ, anh vứt lên, vừa phất vừa reo to Thế là du kích và dân làng hai bên sóng tràn lên. Bọn chúng đã dùng kế hoãn binh để không nổ súng và đã lật trốn đông rồi. Chúng có thể kéo nhau qua cửa lao ông trưởng, băng sông về bảy núi hoặc còn lần quất đâu đấy để phá rồi. Vậy là làng tôi dù đã giải phóng rồi nhưng chưa được yên. Tôi vẫn thường mơ ước Sau ngày giải phóng Anh chị em dù có ly tán tật đâu Cũng quay về Xung họp dưới mái nhà xưa Niệm mơ ước không được nâng niu Suốt 30 năm đi xa Cái ngày ấy đã đến Nhưng cái niệm hạnh phúc bình thường Và giản dị Đã không đến với tôi Nhà tôi Ngôi nhà sàn vách tre Mái lá ba gian Làm tôi Hầu hết là nhà sàn Nhà dài dọc theo bến sông Dọc theo hai bên con đường đá, dọc theo hai bên kinh rạch chảy qua đồng. Nhà nhà đều nằm dưới bóng mát cây vườn. Nhà dù lớn dù nhỏ cũng phải là nhà sàn. Vì mỗi năm, năm nào cũng vậy, đến tháng 6 âm lịch thì dòng sông Cửu Long chảy qua làng chỉ chảy có một chiều, không lên, không xuống, không nước ròng cũng không nước lớn. mà từ trên nguồn đổ xuống trôi ra biển. Người làng gọi là con nước quay. Trước này con nước quay, trên dòng sông nước trong gọi là nước bạc. Khi con nước quay, con nước đập vô hai bên bờ, dần từ đâu ở đầu nguồn mang theo phù sa ngầu đỏ. Nếu ta đưa tay vốc lên một ngụm nước, với con mắt thường ta cũng thấy những hạt phù sa nhỏ li ti. Bù nước bạc dưới bến nước mỗi nhà đều có một cái gáo rửa úp lên một cây cột rầu. Người ta có thể dùng cái gáo rửa múc nước dưới sông mà uống. Người đi xuồng trên sông khi muốn uống nước, họ lột cái nón lá đội trên đầu, múc nước rồi úp mặt xuống uống ừng ực. Đối với người làng lũ Dòng nước của con sông quê hương thật ngọt ngào. Ba mươi năm đi xa, nhiều lúc tôi thèm được uống nước theo cái kiểu như vậy, vừa uống vừa áp mặt mình vào lốt sông trong mát mẻ. Đến mùa nước phù sa, người làng phải gánh nước đổ vào lu rồi đánh phèn, phủ ra lắng xuống, nước lại trong. Mùa này người làng tôi gọi là mùa nước ngập, không gọi nước lũ vì nước lên một cách hiền hòa. chờ không dữ dội như những nơi khác. Nước mỗi ngày mỗi dâng lên, dòng nước đổ một chiều cuồn cuộn đầy bờ. Cũng là những ngày mưa, mưa rầm rề, lại có một cơn mưa dai dẳng, mù mịt, mưa suốt mướt này này qua ngày khác gọi là những ngày ông tha mà bà không tha, mưa sói đất, gây bùn đầy lên các mặt đường, đi phải bấm hai ngón chân xuống đất. cái mùa x nhái rồ lên lúc về đêm, rồi đến rằm tháng 7. Rằm tháng 7, nước nhảy lên bờ. Dòng sông Cửu Long đã no đầy lại tràn qua bờ, chảy qua các sàn nhà, tràn qua cả mặt đường đá. Nước trong ao hồ, nước trong đồng ruộng của mùa mưa hòa lẫn với nước của dòng sông Cửu Long. Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại hạt phù sa ở quanh mình, nước lại trong dần. Ngồi trên nhà, ta thấy cả những đàn cá ròng ròng, từng đàn, từng đàn theo cá mẹ xuôi theo nước vào tận đồng sâu. Không phải ai cũng làm nổi nhà sàn, có những nhà nghèo không đủ gỗ, phải đào mương, đào ao, lấy đất đắp nền, nền phải cao, thật cao cho nước đừng tràn về. nhưng cũng có nhà, không đủ đất, đắp một cái nền nhà quá mặt nước, nước lên, nước tràn qua nền nhà. Lúc nước còn thấp, người ta lấy gạch đặt lên nhà, bước lên đó khỏi bị dơ, bị ướt chân. Ngủ một đêm, sáng dậy, nước lại ngập lên khỏi những viên gạch ấy rồi. Ngồi trên giường thấy cả một đàn cá lăm tong, con cá hề vàng đang nhảy nhô trong nhà. lại phải lấy ván lấy tre làm cầu từ cửa bước vào đến tận bếp vui quá có cả một cây cầu lắc lẻo ngay dưới mái nhà làng không rừng lấy gỗ đâu mà làm nhà làng tôi dùng gỗ từ rừng của nước ngoài cả đất Campuchia năm nào cũng vậy hễ đến mùa nước đổ thì gỗ từ rừng Campuchia kết thành bè theo con nước đổ về Trên bè có cả cái mái nhà. Ban đêm họ đốt đèn măng xông sáng rực, chẳng khác gì cái chợ đêm từ xa đang trôi tới. Có bè trôi qua làng, vẻ đến những nơi xa. Có những cái bè tất lại làng tôi, dã gỗ đưa lên sóng bọc. Đủ thứ gỗ, cẩm lai like để làm bàn làm tủ, nu để làm bàn thờ, tâm xe để đóng xuồng ghe và cất nhà. Còn sao thì để dựng đình chùa và miếu thờ. Cái sóng bộc làng tôi với cái sóng bộc làng bên liền nhau, dài đến năm sáu cây số, cặp dài theo con đường đá về chợ quận. Xen vào cái sóng bộc là những nhà nuôi tằm, kéo tơ dệt lụa. Phải nói đến cái chợ làng của tôi mới được. Chợ làng tôi làng Mỹ Luông là nơi qua lại các con đường chợ ở góc phố Lâu. Nằm giữa hai dãy phố mặt tiền, nhìn ra mặt sông là cái bến tàu. Phố ngang phố dọc có nhà lồng, có bến xe ngựa, xe hơi, có tiệm thợ bạc, tiệm chụp hình, tiệm rượu, tiệm hút, có nhà máy nước đá, có cả hai cái nhà máy xay gạo, máy chạy rầm rì suốt đêm. Có cả nhà chứa cho gái làm tiền. Những làng ở kế bên và cả những làng ở bên kia sông Muốn mua, muốn bán cái gì cũng phải qua chợ làng tôi. Muốn đi lên Nam Vang làm ăn hay trốn nợ thì cũng phải ghé qua đây. Tàu Sài Gòn Nam Vang sẽ cập bến. Muốn qua Long Xuyên về chợ mới hay đi cái tàu thì hãy đến đây, hàng chục chiếc xe ngựa đang chờ khách. Cái bến xe ngựa, ngựa chờ khách đang trò chuyện, gõ móng, rung đầu, tiếng kêu leng keng. Ai muốn đi Sài Gòn thì đến bến xe hơi. Xe của hai ba hãng đang nổ máy, kèn bóp inh ỏi, với những tài lơ, tay anh chị đang chụp chờ dành khách. Khác hơn tất cả các làn ở trung quận, làm tôi có cả một thảm cỏ tây. Cái bốt cỏ nằm cách biển với phố với nhà, là một cái đồn dưới bến sông. Cái đồn như ngăn đôi giữa phố chợ, tường vôi mái đỏ với dãy nhà sàn mái lá. thẳng cỏ tây, mũi lõ, mắt xanh, dương di lâm ngực, với một con đầm già, da trắng, tóc quăn, mập thù lù như cái thùng rượu. Ngôi nhà tôi nằm cùng một dãy nhà sàn bao vòng lấy phố chợ. Sân nhà có cây trứng cá, một cây xoài, qua một con kinh nhỏ, bước lên con đường đá, qua bãi cỏ ống để cho những con ngựa kéo xe sau những chuyến đi được chủ cho vào nghỉ ngơi nhai cỏ. thì đến cây bốt cỏ cây. Trước cửa bốt là con đường nhựa, qua hai dãy phố lầu giật vào chợ. Sau hè của xóm nhà tôi là sân banh, nhờ vậy mà con nít xóm tôi đi coi đá banh, coi đua ngựa khỏi phải tốn tiền. Ngôi nhà tôi lớn lên và từ đó tôi ra đi. Tôi đi nhưng mang theo cả cái nhà với bao kỷ niệm. suốt hơn 30 năm. Tôi nhớ năm tôi mới vừa cấp sách đến trường làng, đêm đêm bà nội thường hay kể chuyện đời xưa cho tôi nghe. Ông nội tôi mất từ lúc nào, tôi không nhớ mặt, chỉ biết mặt ông qua tấm hình trên bàn thờ, mặc áo dài, đầu trích khăn đóng, có một bộ râu dập đen, hai mét ria quất lên như củ ấu. Nghe nói hồi ông còn sống Nhiều người nể sợ lắm. Ông tôi không phải gốc ở làng cùng một tỉnh, nhưng ở tận bên kia sông Hậu, trong giặc cái sao? Bị cường quyền giật vườn giật đất nên lớn lên đạm ngàm, lại nhằn lúc cha mẹ già lâm bệnh, ông nội phải đi lính mướn cho một nhà địa chủ, đi lính lạc đến chức cai. Nghe nói ông tôi là người nắng này cũng sượng bằng tô, không biết sợ ai. một chuyện của ông cả làng đều rúng động. Mục buổi chiều, sau khi uống vài tô rượu, ông cầm con dao sắc thuốc đi ra, đi giữa đường lộ đá đến thẳng nhà tên Hương quản. Ông đứng trước cửa gọi nó ra rồi chém vào bạc vai nó ba nhát. Chém rồi mới hài tội đã ức hiếp ai trong làng. Đất đai như vậy chưa đủ sao? Còn muốn giật nổi cơm của người khác. Người khác đây là ông Chín, em ruột của bà nội tôi. Ông Chín hết. Ông tôi tên hết là vì khi bà cố tôi đẻ ra người thứ 8, tưởng là thôi nên gọi là út. Sau, bà cố tôi lại đẻ ra một người nữa, thứ 9. Như người ta ấy, thì người ta đặt út 1, út 2, hoặc út 8, út 9. Trong làng đã có út 10, út 10 mộng, út 12. Bác cố tôi bảo, đến thằng này nữa là hết, nên đặt tên cho ông tôi là hết. Khi ông chín hết tôi cứ vọp ra điên, bà tôi không còn đất để chia cho nữa. Ông tôi phải vào tạc trong đồng sâu để phát hoang. Mới khai được một lộng, đã thấy cây cột đá ló đầu trong đám đê. Ông tôi phát cỏ đụng nó, tưởng là hòn đá thường. Khi ông tôi đào lên, thấy cột đá cắm rễ đất, ông tôi mới biết là mình đã làm công không cho người khác. Sau đó tên hương quạt cho người xuống bảo, đất đó công ta đã đóng thuế cho nhà nước rồi. Ông nội tôi nghe chuyện, bảo ông chín tôi. Trong gì thì trồng đi, chuyện đó để tao xử. Lạ là không ai dám bắt ông tôi Mặc dù ông đã rảnh lính, người làng nói, ông chém cái người chuyên đi bắt người thì còn ai mà bắt ông nữa. Bà tôi nói, nhờ cái chuyện chém hương quản của ông mà từ đó đất đai của bà con dòng họ được nằm yên, không chạy qua chạy lại nhà người khác nữa. Trong làng có cỏ đây, có lính, có hội tề, nhưng những người cùng đinh Khi gặp điều oan ức lại đến thưa với ông tôi. Có lần, sau khi nghe một người kể xong, ông tôi hỏi: "Cái gì trong bị đó?" "Dạ, con gà đem biếu ông hai." "Cho tao, gà sống à? Nè, đem về cắt cổ, nhúng nó vô nước sôi, nhổ lông làm lòng rồi đem đi luộc." "Luộc xong rồi cháu mang đến cho ông." Đến qua nhà tao làm gì? Để cho ông hai uống rượu. Ông nội tôi nặn, bày đặt, luộc cho mấy đứa nhỏ trong nhà nó ăn rồi đi nói với thằng đó, chuyện đã đọng đến lỗ tai tao rồi, nghe chưa? Dạ. Thôi, về đi. Vậy là yên. Bà nội tôi nói, trong đạt cháu, tôi là người giống ông nội tôi nhất. Cho nên mỗi năm đến rỗ ông tôi phải đổi rễ quỳ trước bàn thờ. Có lần bà tôi lấy một củ ấu đặt lên môi trên tôi, đưa ngón tay trỏ giữ nó đứng lại rồi kêu cả nhà xúng quanh tôi. "Bây coi, đó giống ông nội bây không?" Cả nhà cười, bà cũng cười nhưng rực rỡ nước mắt. Cha tôi thứ hai Cha tôi thờ ông Văn Huy bà lúc bà về già. Bà tôi thương tôi hơn những đứa cháu khác. Đêm đêm, tôi với bà nằm trên bộ ngựa gỗ dưới bàn thờ ông. Cái bộ ngựa đen mượt, nằm mát lưng lạnh sao. Tôi được bà giải ngâm và nghe bà kể chuyện. Mỗi đêm một chuyện đời xưa, cả truyền thật từ đời ông sơ, ông cố đến ông nội tôi. Dù vậy mà tôi hơn những đứa cháu khác của bà, tôi biết cả những chuyện ở cái thời tôi chưa đẻ. Kể xong, bà tôi dỗ tôi ngủ bằng cách rất lạ lạ, không hát, không ru cũng không xoa đầu, bà gãi dọc gan bàn chân của tôi. Nhột lắm, mỗi lần tôi rụt chân lại, bà lại gãi nhẹ hơn. Dần dần tôi thấy thích, hai con mắt mơ màng Bỏng nó vô mông, bà tôi bảo, đêm nào tôi cũng được cha tôi bồng, tôi không ngủ say đâu, tôi biết, nhưng tôi vẫn chưa hít mắt để được nằm trong tay của cha tôi. Một đêm bà tôi kể, hồi đó có một anh nhà ngào nhưng có tài đá banh, anh chạy nhanh như ngựa, banh đá sẹt đi như tên bắn, anh được lòng một cô thợ dệt Cô thợ dệt một côi cạnh cha lẫn mẹ, nhưng là người đẹp nhất làng. Cô ở với một người cậu, cậu làm thợ mộc nên cái nhà sàn của cô ở cũng là cái nhà sàn đẹp nhất. Sàn cao, đứng với tay không tới, cột câm xe hồng hồng màu măng cột, vách sàn đều bằng cây sao lao. Cô sống nhỏ cậu với cái khung cửi của mình. Cô ngồi dệt bên cửa sổ, người đi đường Ai mà không nhìn thấy mặt cô? Mỗi chiều khi cô từ trên nhà bước xuống từng bậc thang, tóc bới đuôi gà, người ta bảo cô đẹp như một nàng công chúa. Anh nhà nghèo đó lại biết đàn, cây đàn hai dây. Tối tối, anh thường đến chơi nhà của cô. Những người đàn ca sướng hát ấy ngồi chơi dưới sạp. Cô là gái, cô không được xuống, cô ở trên nhà. nhưng vẫn nghe tiếng đàn của anh nhà nghèo, tiếng đàn như nức nở vực ngăn cách hai người đã phải lòng nhau nhưng không nói. Trong lúc đó thì có một anh con nhà giàu, học cao đang lặt thông ngôn cho cỏ cây ở chợ, cho người đến hỏi cô. Cô bảo, cô chưa nghĩ tới chuyện chồng con. Một sáng, ông thợ bạc già ở chợ gặp anh chàng nghèo đi qua, ông gọi vào, nhờ anh cán trong một miếng vàng. Cô thợ dệt đi chợ về, nàng qua phố, chợt thấy anh đứng bên bàn cán trong lò thợ bạc, cô hỏi: "Anh hai học nghề thợ bạc hả?" Anh chàng nghèo bối rối gật đầu. "Dạ, sáng nay cô đi chợ. Dạ, làm cho em một đôi bông tai đi anh hai." Dạ. Cô thợ dệt nói chơi vậy thôi. Nhưng anh chàng nghèo là chip bụng. Từ đó, ngày ngày anh đến với ông thợ bạc già xin học làm bông tai. Suốt ngày anh ngồi lưng bên cái tủ thợ, tần mẫn tỉ mỉ cầm cây rựa rựa từng nhánh bông, có ngày quên cả ăn. Ông thợ bạc khen anh là người sáng dạ. Không bao lâu, anh làm xong đôi bông tai. Bông có năm cánh như cánh hoa hồng, bông nhật kim cương, nhưng anh nghèo Anh làm gì có kim cương với hộp trang, anh nhận bằng hộp đá. Làm xong anh đẻ đôi bông tai và cái hộp nỉ đỏ với một lá thư gửi cho cô. Cô bẩy, tôi vừa làm được đôi bông, xin cô đừng che của nào, xin cô đeo bông này mặc chiếc áo dài đen đi xem hát đình đêm nay. Cô thợ dệt làm đúng theo lời dặn trong thư. Cô đeo đôi bông hợp đá, mặc chiếc áo dài màu đen, dù là bông hợp đá nhưng vẫn lấp lánh. Cái áo dài đen của cô không lộn với những cô gái áo quần sặc sỡ khác. Hai người gặp nhau chung đêm hát đình, tiếng trống đình như mừng cho hai người. Họ thương thầm, gia đình hai bên chẳng ai hay biết. Ông cậu của cô gái ép cô phải lấy thầy thông ngôn của đây, cô vẫn mộc mực không ưng Ép ngoài không được, ông cậu đuổi cô ra khỏi nhà, đe dọa để cô ưng anh thông ngôn. Không ngờ cô xuống tóc, lên chùa ăn chay. Đến lúc đó ông cậu mới vỡ lẽ là cháu đã phải lòng cách nhà nghèo. Ông hỏi: "Bảy bỏ bùa bỏ ngải gì con bảy nhà tao?" Hai. "Dạ, cháu có bùa ngải gì đâu, cháu chỉ thương cô bảy thôi." Thương sao không đi hỏi đi nói mà thầm thầm lén lén. "Già, cháu thấy có thể thông ngôn đi hỏi rồi, người ta giàu, còn cháu lu thỉnh nghèo. Mày có thương nó thiệt bụng không?" "Già à, thương thiệt. Thiệt bụng thì lên chùa kêu nó về, tao gả không." Vậy là hai người thành vợ thành chồng. Ai ai cũng khen hai vợ chồng là người chung tình, xứng đôi hạnh phúc. Vì cái đôi bông tai mà anh chồng làm luôn nghề thợ bạc. Anh không giàu nên không bỏ lò làm chủ, anh cũng không làm công cho ai. Nhà anh là nhà giản sa chợ, nhà ngoài gọi là thảo bạc, san nhà bằng ván thao lao rất đẹp để tiếp khách, không sang nhưng lịch sự. Anh đặt cái tủ thợ ngay trong một góc thảo bạc Sủy Tổ anh lót một tấm đệm để mạt vàng không rơi xuống sàn nhà. Anh khéo tay và cái tấm gương trung tình của hai vợ chồng anh mà cả làng mà mấy làng chung quanh làng ở bên kia sông ai muốn làm đổ cưới cũng đem đến anh. Nào bông tai, cả rá với dây chuyền, anh làm lấy công, nhờ nhiều hàng nên đục nuôi vợ nuôi con. Hết chuyện, kẻ xong bà tôi hỏi Cháu biết hai vợ chồng anh họ bạc đó là ai không? Không. Là thằng cha với con mẹ của mày đó. Hề chi, lúc bà tà cái sàn nhà của anh họ bạc, tôi nghe sao giống nhà mình. Bà tôi có lối kể chuyện như vậy, chuyện thật mà giống với chuyện đời xưa cứ lẫn vào nhau, khiến tôi cứ phải mê. Vậy là ngày xưa má tôi đẹp lắm. Tôi làm sao biết được má tôi ra sao thời con gái, dù ở gần chợ có tiệm chụp hình, má tôi vẫn giữ phận một cô gái quê, lại là cô gái mọt coi ở nhờ nhà cậu, chẳng biết đua đòi với ai nên chẳng có một tấm hình thời con gái. Má tôi đẹp, bạn cứ nói vậy, tôi cũng tin vậy, chờ má tôi bây giờ làm một người đàn bà nhỏ nhắn, lại gầy gò suốt ngày thui thủi với bếp núc. Má tôi có một tính lạ, năm nào má tôi cũng nuôi một con heo. Con heo mỗi ngày má tôi dẫn xuống kịch tắm một lần thật sạch sẽ. Nó cứ loanh quanh theo chân má tôi. Đến ngày bán heo, má tôi khóc. Má tôi càng ngày càng nhỏ lại vì bệnh, thầy thuốc ở trong làng đều chạy không biết bệnh gì. Má tôi ít khi ra nhạn trước, thường nằm trên chiếc võng ở nhà trong. Sủ bệnh dù nằm một chỗ má vẫn không rời mắt khỏi các con, vẫn lo cho từng đứa. Tôi nhìn thằng Út, chưa được một bộ đồ mới. Thằng em Út tôi phải mặc đồ cũ của anh vì phải lo thuốc thang cho má nên nhà tôi suy sụp. Và năm đó, năm cuối Quế Gặp Châu, vải xô quá đắt Tôi học hết lớp 3 trường làng, sắp thi lên trường quận, tôi phải ôn thi. Nghe nói học vào lúc gần sáng, đầu óc tỉnh táo, mau thuộc bài, nên ngày nào tôi cũng dậy từ lúc 4 giờ. Tôi tưởng cả nhà tôi đều ngon giấc, chỉ có mình tôi viết đèn sách. Tôi ôn bài tập đọc sách tiếng Pháp, đang đọc ngon lành thì từ trong bụng, má tôi hợt phỏng ra. Cái gì? Cái gì mà lơ nước mắm? Tôi giật mình ra. Mẹ tôi lại hỏi: "Đang học tiếng Tây, tiếng U, rồi sao lại lơ núc mắm, bồ ồ buồn ngủ hả?" "Dạ, trong bài có lơ núc mắm." "Vậy thì cứ lơ cha, lơ má, lơ nhà, lơ cửa, cần gì phải đi học?" "Tôi phải nói cho má nghe, theo lời thầy dạy thì Tây không có núc mắm, nó không có chữ nên phải mượn tiếng nước mình." Đây không có nước mắm Sao nó ngu vậy Nó ăn lạc à Dạ Tôi cứ dạ bửa cho qua Ăn lạc ăn lẽo Hẻn chi cái da của nó cứ trắng toát Nó ác với dân mình Hóa ra hẳn đêm Má tôi cũng thức lo cho tôi học Tôi thi động Khi tôi lên học trường quận Thì bệnh của má càng nhiều Má tôi bị lao Ho hắng suốt đêm Mỗi chủ nhà tôi về thăm, má tôi mỗi khác, gầy sút đi. Bà tôi cũng bị bệnh già, thật lao đao. Trong bà con có người nói, nhà tôi suy là vì dưới nền nhà hồi trước có mấy cái mã, mình dành chỗ của họ nên họ phá, phải giúp thầy vẽ vúng. Nhưng cha tôi không tin. Có hôm cha tôi phải mượn tiền để đi chợ. Rỉ sự đến nước này là cùng Cha tôi than, cha tôi trở nên ít cười, ít nói, bỏ hết thú vui trong đời. Khi bạn tôi mất vì bệnh già thì cũng trong bản con có gửi nói: "Rồi má tôi sẽ đỡ, vì trong nhà một năm không thể có hai cái tang." Không có gì lạ tin, nhưng cũng là lời an ủi. Bệnh tình má tôi không thấy đỡ chút nào, càng ngày càng nặng. Cũng một ngày chủ nhật, từ trường quận trở về, tôi thấy má tôi khắc hẳn đi. Má tôi cạo đầu, má tôi vái, nếu trời phạt phụ hộ, má tôi sẽ lên chùa. Hồi còn con gái, má đã lên chùa, cũng xuống tóc như vậy, nhưng vì cha con nên má trở về. Cái số của má là phải lên chùa thôi. Chiều chiều má sẽ về thăm mấy con. Rồi mấy con lên chùa thăm má Chùa có hàng sao Có cây đa Mát lắm Vái rồi Cúng rồi Mà bệnh tình của má tôi Cũng không thuyên giảm Cũng trong bà con có người khuyên Hãy lên làng hòa hạo Để gặp Đức Thầy Đức Thầy là người giáng thế Cứu chúng sinh Các bạn thân mến Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chúng ta vừa nghe xong phần thứ hai của tác phẩm Dòng sông thơ ấu. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.